Chương 23, Thư Thanh Đồng nhìn thấy an âm công chúa và Trịnh Vân Hạm, liếc một cái, thấy sắc mặt của Trịnh Vân Hạm bình thường, liền biết an âm không gây khó dễ, nàng cười nhẹ với Trịnh Vân Hạm, cùng thương di quân tiến đến hành lễ, an âm đứng đoan trang, nhận lễ bái của nàng, không biết hôm nay Thư cô nương dâng lên vật nào, Thư Thanh Đồng cười cười, sai người mang đồ vật đến, là một quyển kinh phát hoa chép tay và một viên xá lị, an âm nhướng mày cười, cái này cũng bán được. Thư Thanh Đồng đáp, Kinh Văn là thần nữ tự tay chép, không tính là vật quý báu gì, nhưng hạt xá lị này là cơ duyên trùng hợp mới có được, trân quý hiếm thấy, vốn không thể dùng tiền để định giá, nhưng vì cứu giúp bách tính đại tề chịu thiên tai, Phật Pháp tối cao phổ độ chúng sinh, cũng không nên câu nệ chuyện phàm tục này, công chúa thấy sao, ăn âm cười nhẹ, trịnh cô nương miệng lưỡi trân tru nói gì cũng có lý lẽ, sau đó dơ tay, gọi người đến. Mang đồ của Thư Thanh Đồng đi, ghi lại tên tuổi và giá trị. Thương Di Quân dâng lên một chiếc bình bạch ngọc, thân bình tròn dài, bên ngoài được chạm khắc tinh xảo, hai bên có quai, nắp cũng bằng ngọc. Ánh mắt của an âm chuyển từ chiếc bình lên người Thương Di Quân, mỉm cười, đúng là bảo vật hiếm có. Thương Di Quân cúi người hành lễ, không nói gì hết, đến bên cạnh bạn tốt Thư Thanh Đồng, đi thôi. Trịnh Vân Hạm đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, nhớ lại chuyện ở trước quán trà. Cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ nàng nhìn nhầm rồi, thương di quân chưa từng gặp mặt riêng an âm công chúa, nếu không sao lại lạnh nhạt như vậy, an âm vẫn đứng nguyên tại chỗ, có cung nữ mang một tờ giấy đến, công chúa, đã lấy được rồi, an âm vừa mở tờ giấy ra nhìn, trong mắt lộ ra sự đắc ý và tàn nhẫn, viết tốt lắm, cần phải tình cảm miên man như vậy mới có thể làm người khác thấy được đằng sau vẻ đoan trang của nàng ta là bộ dạng không biết xấu hổ. Nàng ta khoang thai đi đến chỗ giá đặt đồ bán từ thiện, liếc mắt một cái đã tìm thấy ký hiệu của phủ trấn viễn tướng quân, đem tờ giấy trong tay nhét đại vào một trang kinh thư. Sau khi giao vật bán từ thiện xong, trịnh vân hạm bương một bọc đồ vật được gói kính, đứng cạnh bụi hoa yên tĩnh, ngẩn đầu trong ngóng, trì hàm xong cũng đứng cùng nàng. Không lâu sau, một bóng người dần xuất hiện dưới ánh đèn, dùng ngọc quan buộc tóc, mặt mày anh Tuấn, thẳng tắt. Áo cổ tròn màu đỏ làm lộ ra áo bào màu trắng sạch sẽ bên trong, càng tôn vẽ tuấn tú cao quý, ở đây, Trịnh Vân Hạm thấy hắn, cười vẫy tay, trì hàm xong cũng hành lễ theo, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hôm nay, Trịnh Dục Đường có nhiều việc quấn thân, mới sáng sớm đã ra ngoài rồi, Trịnh Vân Hạm không cần nghĩ cũng biết hắn chắc chắc bận đến mức không có thời gian ăn cơm, cẩn thận cởi cái bọc trong lòng ra, như dân vật quý lên, vẫn còn nóng hổi. Uống một ít trước để lót dạ, màu canh tươi ngon, thơm lừng, vừa mở nắp ra là khiến bụng sôi sùng sụt, trịnh dục đường cười bất lực, huynh không ở lại bao lâu đâu, nàng đưa thị sứ cho hắn, uống được bao nhiêu thì uống, trịnh dục đường chỉ có thể theo ý nàng, nhả nhận uống mấy ngụm, ánh mắt của trịnh vân hạm lấp lánh, cắn môi, kìm nén rất nhiều câu hỏi trong đầu, cuối cùng chốt lại một câu, đại ca bận xong chuyện này thì không còn chuyện gì nữa đúng không, nàng càng muốn hỏi. Sẽ không còn liên quan gì đến an âm công chúa nữa đúng không? Trịnh dục đường cực mắt, trầm giọng nói, sao lại không có chuyện? Trịnh vân hạm thót tim, việc, việc gì? Trịnh dục đường ngước mắt, nhìn nàng một cái, ánh mắt lập lè dưới bóng cây, mờ mịch không rõ, hắn cười nhẹ. Ta chỉ tạm thời bị điều đi để xử lý chuyện cung yến, hoàng văn quán vẫn còn nhiều công việc chưa xử lý, muội nói có việc hay không? Vừa nghe lại chính sự, trịnh vân hạm lập tức thở vào một hơi khuôn mặt vui mừng, vậy thì tốt, đôi tay thon dài của trịnh dục đường cầm chiếc thị sứ, dừng ở miệng bát, ngẫn đầu nhìn nàng, trịnh vân hạm nhanh chóng lắc đầu, không tốt, không tốt, đã bận rộn như vậy rồi, nếu có thể nghỉ ngơi mấy ngày ở phủ thì tốt rồi, còn chưa dứt lời, một âm thanh lười biến, treo chọc truyền tới, cả ngày huynh bận rộn như vậy, cũng đâu thấy ai mong ngóng huynh về nhà đâu, đứng ở góc độ của trịnh dục tinh. Hắn vừa đúng nhìn thấy cái đầu thò ra khỏi vai huynh trưởng, tam cà, trịnh vân hạm cười, chào hỏi hắn, trịnh dục tinh chắp tay đi tới, liếc nhìn bác canh, chuyện thiên vị này, quả nhiên phải lén lúc làm, lạch cạch, trịnh dục đường buông chiếc thìa, bình tĩnh nhìn hắn một cái, không bảo vệ bên cạnh điện hạ, đến đây làm gì, trịnh dục tinh biểu môi cười, câu này phải hỏi đại ca mới đúng chứ, hôm nay huynh cũng là người quản lý mọi chuyện, chạy đến đây uống canh lót dạ. Nhìn xa còn tưởng huynh đang hẹn hò với cô nương nào cơ, trịnh dục đường lạnh mặt, nói linh tinh gì vậy, trịnh dục tinh sợ hãi lùi về sau một bước, không phải để nói đâu, lai chủ tử ở bên đó nhìn thấy trước, bảo đệ đến đây xem thế nào, tránh cho hôm nay huynh bị vạch tội không làm tròn trách nhiệm, trịnh vân hạm và trịnh dục đường cùng nhìn theo hướng hắn chỉ, phía sau mấy cành cây rậm rạp, là một cái đình, lúc này đang có người ngồi bên trong, trịnh dục tinh ở đây. Vậy người bên trong đình chỉ có thể là thái tử, ngoài ra, còn có một nam nhân mặc áo bào tìm đang nghiêng đầu nhìn về bên này, rõ ràng cách một đoạn xa, nhưng trịnh vân hạm dường như có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của nam nhân đó, cho Huỳnh nàng vội vàng nhét bát canh vào trong lòng trịnh dục đường, kéo trì hàm xong chạy đi, trịnh dục đường trở tay không kịp, suýt nữa thì bị nước canh làm bẩn quần áo, khi ngẩn đầu lên, đã chẳng thấy ai, thái tử đã bắt gặp thì không thể làm như không biết. Trịnh dục đường đành phải mang theo bát canh qua đó bái kiến, biết được tiểu muội trịnh gia đau lòng huynh trưởng nên mang canh đến. Thái tử nhớ mày cười, có muội muội như vậy, cho dù cưng chiều hơn nữa cũng đúng, hắn cũng biết hôm nay trịnh dục đường chân không chạm đất, liền bảo hắn ngồi xuống uống xong rồi hẳn đi làm việc. Thái tử nhìn sang hoàng thúc ngồi cạnh, vừa nãy nói đến đâu rồi, ánh mắt của vệ nguyên châu vẫn còn dán vào bác sứ đượng canh, vừa nghe thấy câu hỏi của thái tử, hắn liền thu hồi ánh mắt. Làm như chưa từng bị chuyện gì gián đoạn sự chú ý, nói đến chuyện bố trí chỗ cho bách tính chịu ảnh hưởng bởi động đất, tránh việc di cư trên phạm vi rộng, Trịnh Vân Hạm kéo Trì Hàm Sông chạy một mạch rất xa, cuối cùng, hai người dựa vào tường thở dốc, Trì Hàm Sông buồn cười, nói, ngươi sợ hắn như vậy à, Trịnh Vân Hạm liếc nàng một cái, đang thở gấp nên chưa nói chuyện được, ánh mắt đang nói, ta là vì ai mới chọc phải hắn, Trì Hàm Sông nhịn cười, nghiêm túc nói. Ngươi đều vì ta nên mới đắc tội với hắn, là ta không tốt, ta rất biết ơn ngươi, trong lòng lại nghĩ, nếu bạn tốt trước mặt lấy ra 5 phần tỉ mỉ và nhạy bén khi đối đãi với huyên trưởng, thì nhất định sẽ nhìn ra vị đó vốn dĩ không có ý nghĩ động đến nàng. Sự quan tâm trong mắt người ta đều tràn cả ra ngoài rồi, nàng ấy thì cứ như đang sợ cái gì vậy, khi gần đến giờ, Lưu Thị sai người đi tìm Trịnh Vân Hạm chuẩn bị vào tiệc, đêm nay là buổi cuối cùng, đế hậu cũng đến. Bởi vì chỗ ngồi của hậu phủ và bá phủ không gần nhau, trì hàm sông chỉ có thể tiếc nuối cùng nàng tách ra, hẹn nhau sau khi yến tiệc kết thúc sẽ cùng nhau rời cung, không lâu sau, đế hậu đến dự tiệc, mọi người đứng dậy bái kiến, thái tử ngồi bên cạnh thành võ đế, an âm ngồi cạnh hoàng hậu, sau đó mới đến các vị hoàng tử, công chúa, trịnh vân hạm trộm nhìn, phát hiện an âm đã thay bộ váy khác, lúc này đang mặc bộ váy cấp ngực màu vàng mẫu đơn, quả nhiên vô cùng nổi bật. Nàng nghĩ, vì công chúa này vẫn chưa đến mức mặc váy cho người khác ra giá, nếu không thì còn ra thể thống gì, sau khi mọi người đều ngồi xuống, ăn âm lại đứng lên hành lễ với đế hậu, chính thức chủ trì, nàng ta kéo làn váy, chậm rãi đến bên cạnh trịnh dục đường đang đứng trước đài bán từ thiện, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, trịnh đại nhân vất vả rồi, trịnh dục đường chắp tay, công chúa nặng lời rồi, việc này thuộc bổn phận của hạ quan. Không biết an âm cố tình hay là vô ý đến gần một bước, hương thơm thoang thoảng trên người nữ nhân quấn quanh hắn, có chút mập mờ, hôm nay đại nhân nhìn trúng vật nào chưa, nghe nói lúc trước trịnh đại nhân bỏ ra ngàn vàng vì lệnh muội không biết hôm nay có còn hăng hái như vậy không, trịnh dục đường ngước mắt, đôi mắt đen sâu không đáy như ẩn chứa nụ cười vui đùa, không giống với vẻ quy cũ, nghiêm túc thường ngày, có thêm chút khác biệt, hắn nói, vừa mắt là được. Nhưng An Âm đã bị ánh mắt này hấp dẫn, nụ cười bên khóe miệng càng sâu, đẩy vẽ quyến rũ, nháy mắt, vậy, cái gì mới được coi là vừa mắt, trịnh dục đường lại nhìn nàng ta một cái, cười lên, nhưng không trả lời, An Âm đột nhiên cảm thấy nam nhân này quá thú vị rồi, chiếc váy màu đỏ dài 12 khổ hoa lệ được treo chỉnh tề trên giá, nâng lên đài bán đấu giá, chiếc váy đã được là ủi lại, dưới ánh đèn trong cung, từng sợi chỉ vàng lấp lánh màu sắc. Mở màn bằng chiếc váy được ra để tưởng niệm An Hoa Công Chúa, vô cùng thích hợp, An Âm quay người lại, gương mặt tươi cười, lượt bỏ cả danh xưng, thêm phần thân thiết, có vừa mắt không, cũng không biết là nói chiếc váy hay là cái khác, Trịnh Dục Đường ngẩn đầu nhìn, bình tĩnh nói, cũng được, An Âm hơi hiếp mắt, phủ trung liệt hầu vốn xuất thân từ võ tướng, Trịnh Dục Đường là đích trưởng tử của thế hệ này, nhưng là thiếu niên thành danh dựa vào sự tài hoa đầy mình, đứng đầu khoa cử. Dần dần đứng vững chân trong triều đình, tiên đồ rộng mở, hắn chẳng phải là quân tử khiêm tốn nhã nhặn gì, ngược lại, tính khí của hắn không dễ chọc vào, cùng với thủ đoạn mềm mỏng mà quyết liệt, ăn âm bỗng nhiên muốn xé đi dáng vẻ chi lan ngọc thụ của hắn đi, nhìn bộ dáng lộ răng nanh, dùng đầu lưỡi lý máu của hắn, bộ váy màu đỏ dài 12 khổ, giá khởi điểm là 1.000 lượng, khiến mọi người lúng túng là không có ai dám đứng ra trả giá, thứ nhất, theo góc độ nào đó thì chiếc váy này đại biểu cho An Hoa Công Chúa, cho dù có mua được thì cũng phải xem thân phận có xứng để mặc lên không. Mặt khác, trong triều đã sớm âm thầm loan tin, lần này An Âm Công Chúa quay về trường An, rất có khả năng là thành võ đế thấy nàng lỡ dở mấy năm, muốn tìm cho nàng ta một vị hôn phu. Ban nãy, nàng ta thậm chí vẫn còn mặc bộ váy này, bộ váy này vừa đại biểu An Hoa Công Chúa, vừa đại biểu cho An Âm Công Chúa, trong yến tiệc, Trong mắt của Trịnh Vân Hạm suýt nữa thì bay ra ngoài, nàng lo lắng kéo lấy vạt áo của nhị ca ngồi bên cạnh. Sao nàng ta lại nhìn đại ca như vậy? Không phải là muốn đại ca mua đấy chứ. Trịnh Dục Trừng bị nàng nắm chặt đến mức áo bào nhân thành nếp, vừa tức giận vừa buồn cười, nắm lấy cổ tay của nàng, giải cứu vạt áo của mình, không được kéo lung tung. Trịnh Vân Hạm vô cùng sốt ruột, nàng ta, 1.500 lượng, âm thanh lạnh lùng vang lên trong yến tiệc. Thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, chỉ thấy ở chỗ ngồi của phủ trấn viễn tướng quân, bác cô nương Thư Thanh Đồng đang ngồi quỳ đoan trang, khóe miệng đầy ý cười, nhìn bộ váy trên đài đấu giá đầy hứng thú, ăn âm hơi nhíu mày, không vui vẻ lắm, trịnh dục đường nhìn về phía Thư Thanh Đồng, ánh mắt lộ ra 3 phần bất ngờ, 7 phần cân nhắc, sau khi kinh ngạc, mọi người bắt đầu nghĩ lại hay là chuyện chọn hôn phu từ buổi bán từ thiện đều là giả, tại sao vẫn có nữ nhân khác chen vào. 2002, Trịnh Dục Đường nhìn thẳng vào vị trí trong yến tiệc, trầm giọng ra giá, Trịnh Vân Hàm thiếu chút nữa thì bùng nổ, Trịnh Dục Đường bên cạnh nhìn mà dở khóc dở cười, giữ cũng không giữ được, muội tạm thời bình tĩnh một chút, năm 2002, Thư Thanh Đồng không hề hoảng sợ, thậm chí còn gật đầu chào hỏi với Trịnh Dục Đường ở xa xa, một cô nương bỏ ra 5000 hai mua một bộ váy, quý nữ của cả thành Trường An này cũng không có mấy người dám đứng ra, không phải là không mua được Chỉ là thánh nhân luôn tiết kiệm, các nàng mà dám tiêu xài phung phí, thì sẽ có người buộc tội cha huynh đang làm quan trong triều trước mặt thánh nhân, thư thanh đồng, không hổ là con cháu tướng phủ, lúc này, ánh mắt trịnh vân hạm nhìn nàng đều phát sáng lên, sắc mặt của an âm sầm lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữ trịnh dục đường và thư thanh đồng, nếu bộ váy này thực sự bị nữ nhân kia mô mất, thì chính là đánh vào thể diện của an âm rồi, đường đường là công chúa. Vậy mà không có một người nào tình nguyện quỳ dưới váy màu lựu trả giá, hoàng đế đã ra lệnh cho tất cả quan văn, quan võ khi nhìn thấy quý phi phải hành lễ, ai không quỳ lệ sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Khi tất cả các quan viên nhìn thấy dương quý phi trong trang phục màu lựu đến, tất cả đều quỳ xuống để hành lễ, bởi vì ngày thường dương quý phi rất thích mặc váy màu lựu. Các vị đại thần đã dùng câu nói quỳ dưới váy màu lựu để đùa giỡn, thấy không có ai ra giá nữa, thái tử đột nhiên cười nhẹ. Nói, xem ra, thư cô nương thực sự rất thích bộ váy này, trong lúc nói chuyện, không ngừng liếc mắt về phía hoàng thúc, cơ hội tốt bỏ ra ngàn vàng vì gia nhân, hoàng thúc nghè giấu tay ngồi xem kịch là không được đâu, thư thanh đồng bị thái tử gọi tên, đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu, thông dông đáp, bệ hạ đã sớm ra lệnh rằng trang phục không được quá hoa lệ, thần nữ không dám trái lệnh, hôm nay chính là ngày góp tiền để giúp đỡ bách tính đại tề chịu ảnh hưởng bởi thiên tai Thân nữ nghĩ rằng, muốn góp chút sức lực nhỏ nhoi của mình để giúp đỡ họ, đồng thời cũng có thể mang bộ váy lộng lễ này về, treo lên để thưởng thức, vẹn cả đôi đường, thịnh võ đế cười nhẹ, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, tuy trẫm không thích phô trương, nhưng không bóp chẹt lòng yêu cái đẹp, ngược lại Trẩm cảm thấy, con gái của Thư Giang Quân dám nói dám làm, có lòng yêu cái đẹp, cũng có cả tấm lòng thương xót cho bá tánh, thật hiếm có, lại nói, nhưng trẫm vẫn nhớ. Lúc hoàng tỷ còn sống rất thích nhưng trang sức hoa lệ, hoàng tỷ vì đại tề mà trả giá bằng tính mạng, trẩm luôn khắc ghi trong lòng, không giây phút nào dám quên, đến nay thái bình, phung thịnh đều không dễ dàng, trẫm càng không dám quên, đối với nữ nhi thư gia mà nói, đó chỉ là một bộ váy có thể ngắm nhìn lúc rảnh rỗi, nhưng đối với Trẫm mà nói, nó càng giống như hoàng tỷ luôn bảo hộ đại tề, trẫm trả 50.000 lượng, sau lời nói này. Trịnh Vân Hạm đang vô cùng lo lắng bỗng nhiên sưởng sốt, sau đó bỉnh tĩnh nghĩ lại đây là một buổi bán từ thiện, dùng danh nghĩa của An Hoa công chúa để lấy tiền của thần tử, cứu giúp bách tính, có thể tránh cho quốc khố tổn thất nặng nề. Lúc này bệ hạ dùng danh nghĩa cá nhân, bỏ ra 50.000 lượng, chính là lời nói rõ của quân vương với thần tử của mình. Hơn nữa, vật trên người công chúa, sao có thể để người ngoài tùy tiện mua mất, bệ hạ là quân vương, cũng là thúc thúc. Hành động này thể hiện sự tôn kính với tỷ tỷ đã mất và sự cưng chiều cháu gái. Vì vậy, đây là bộ váy đã sớm được định ra là do người trong hoàng thất cả tiền. Trịnh Vân Hạm quay đầu nhìn nhị ca, huynh đã đoán được trước đúng không? Trịnh Dục Trừng mỉm cười, đã bảo rồi, không cần nóng vội. Cuối cùng, bộ váy được Thịnh Võ Đế mua, ở ngay trước mặt quần thần, ban thưởng lại cho an âm công chúa. Có thể nói là vô cùng cưng chiều, thư dịch hàng ngồi lường biến, bởi vì chân chưa khỏi nên nghiêng người, lấy tay chống đỡ cơ thể, hắn liếc nhìn sườn mặt lạnh lùng của muội muội, cười nói, "Muội cố ý sao?" Thư Thanh Đồng nhìn không chấp mắt, chậm rãi uống một ngụm trà nóng, không cần phải tốn tiền, chơi đùa mà thôi. Tác giả có lời muốn nói, trịnh dục đường, thú vị, Thư Thanh Đồng chơi thật vui, Trịnh Vân Hàm, thư tỷ tỷ cố lên, Trịnh Dục Tinh, không được yêu đương, cũng không có cành, Trịnh Dục Trừng, quần áo nhăn rồi, không vui chút nào, vậy Nguyên Châu, giấu tay đi chấm ghi B, gờ thái tử, lần này hoàng thúc khó chỉ dậy quá.